Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết hồi 44 dùng phép cũ thủ tiêu ngô khảm. Thích phương chờ đợi đến lúc vạn khuê ngáy pho pho mới rón rén ngồi dậy, nhẹ bước xuống lầu ra nhà ngoài định đến chỗ vạn chấn sơn. Trong nhà đèn lửa tắt hết, lại có thanh âm thẳng khặt rất quái dị vọng ra, Dường như một người đang làm việc gì cực nhọc thở hít khó khăn Thích Phương lấy làm kỳ nàng toan cất tiếng gọi Công công Nhưng nàng kịp dừng lại Thò đầu dòm qua khe cửa sổ vào trong Lúc này bóng trăng chen chết qua làng giấy dán cửa sổ Nàng nhìn thấp thoáng Thấy dạng trắng sơn nằm ngửa trên giường Hai tay lão từ từ đẩy lên không Mà hai mắt giận nhắm nghiền Thích Phương nín thở nghĩ thầm Công công đang luyện môn nội công cao thâm. Ta nghe nói, lúc luyện nội công, kỹ nhất là đừng để ngoại giới quấy nhiễu, nếu không sẽ bị tẩu quả nhập ma một cách dễ dàng. Bây giờ ta không thể hô quán được, đành chờ công công luyện nội công xong sẽ tính. Nàng thấy vạn chấn sơn, hai tay đẩy lên một hồi, rồi từ từ ngồi dậy. Lão bước xuống giường, đi về phía trước mấy bước cúi mình xuống, lão lại đưa tay lên không, tựa hồ chụp lấy giật gì. Tích Phương lẩm bẩm, ơ, công công đang luyện cầm ná thủ pháp. Nàng coi một lúc nữa, thấy động tác của Vạn chấn sơn càng về sau, càng quái dị. Hai tay lão, không ngớt, chụp giật gì trên không, rồi làm như xếp ngay ngắn lại. Tựa hồ xếp những phiến gạch cao lên, nhưng dưới ánh trăng, nàng nhìn khá rõ, thì trên mặt dán gác. Chẳng có vật gì. Tích vương thấy lão chụp trên không một lúc, rồi hai tay sờ soạn, tựa hồ nhận thấy là đủ lớn rồi. Hai tay lão lại thủ thế như ôm một vật gì lớn nhét vào phía trong. Tích vương mê mang coi tình trạng này, lại thấy vạn chấn sơn giận nhắm mắt, cử động của lão không giống người luyện công, mà tựa hồ kép hát trên sân khấu đang đóng dài tuồng câm. Đột nhiên, nàng nhớ tới câu đào hồng nói ở trong tòa nhà từ đường, quang phế. Lão già, nửa đêm trở dậy xây tường. Nhưng cử động này của bạn chấn sơn không phải là xây tường. Dù có liên quan gì đến tường, thì cũng chỉ là đắp cái lỗ hỏng ở bờ tường. Thích vương đâm ra quảng sợ lẩm bẩm. Phải rồi, công công mắc phải ly hồng chứng nghe nói người mắc bệnh này trong lúc ngủ mơ nhõm dậy hành động có người cởi hết quần áo đi lại trên nóc nhà thậm chí có người sát nhân phóng quả làm những việc cực kỳ quái dị khi tỉnh táo lại hoàn toàn không nhớ gì nữa vạn chấn sơn tiếp tục theo tư thế chụp lấy vật gì để lắp vào chỗ tường hỏng rồi lại dọt lên không dùng sức đẩy mấy cái tiếp theo lão hành động như người lấy gạch xây tường thích phương lẩm bẩm quả đúng là hành động xây tường ban đầu mới trông thấy vạn chấn sơn hành động điên khùng, nàng không khỏi ớn da gà, sau nàng nhận ra cử động của người xây tường thì trong đầu óc đã có điều tiên nhập của đào hồng nên không sợ nữa nàng nghĩ thầm đào hồng đã nói công công mắc phải ly hồng chứng từ lâu rồi, đa số Những người mắc phải bệnh này không muốn để ai hay Đào Hồng thường ngủ cùng phòng với công công nên biết rõ ngọn ngành Dĩ nhiên công công khó chịu về điều đó Bây giờ nàng lại cởi mở được cả nghi vấn Vì sao mà đào Hồng bị vạn chấn sơn đuổi đi Nàng sực nhớ ra điều gì tự hỏi Không hiểu công công còn xây tường bao lâu nữa mới tỉnh táo lại Nếu để quá canh ba, gã ngô khảm đổ thuốc giải đi, rồi bỏ trốn, thì hỏng bét. Nàng thấy vàng trấn sơn cử động xây tường, lúc nửa rồi dừng lại ngắm nghía, miệng mỉm cười ra chiều thỏa mãn. Đoạn lão lên giường nằm nghỉ, thích vương bụng bảo dạ Công công dứt giả hồi lâu, chắc là thần trí chưa ổn định, hãy để lão nghĩ một lát, rồi ta sẽ kêu. Giữa lúc ấy Bỗng nghe ngoài cửa phòng Có người đến gõ nhẹ mấy tiếng Tiếp theo thanh âm cất lên gọi Dạ dạ Dạ dạ Đúng là thanh âm của Vạn Khuê Thích Phương kinh ngạc tự hỏi Sao sao bây giờ Tam Ca còn tới đây Y đến làm gì Vạn Trấn Sơn lập tức ngồi nhổm dậy Lão Định Thần lại hỏi ờ, Có phải Khuê Nhi đó không Lão đã luyện võ lâu ngày Thính lực linh mẫn hơn người thường nhiều, dù lão đang ngủ say nhưng có tiếng động, dù là tiếng hô quán nhỏ nhẹ cũng đủ khiến lão hồi tỉnh. Chỉ khi nào ly hùng chứng đang phát tác, tinh thần bị cầm giữ vào việc gì thì mới khó tỉnh táo trở lại. Vạn Khuê đáp, ờ hài nhi đây! Dạng chấn sơn nhảy xuống khỏi giường nằm mà không phát ra tiếng động, tuy lão tuổi già nhưng thân pháp còn mau lẹ khác thường. Vạn chấn sơn lập tức rút then mở cửa cho vạn khuê vào Lão vừa ngó thấy con đã hỏi ngay Có tìm ra mình mỗi gì về kiếm phổ không? Trong lòng lão lúc nào cũng băn khoăn về pho kiếm phổ Vạn khuê hôn một tiếng Dạ dạ Rồi đưa tay trái dịnh vào thành ghế Anh trăng lọt qua làng giấy dán cửa sổ rồi vào trong phòng Tích Phương nhìn thấy lờ mờ người gã lão đảo Nàng sợ bóng mình in vào tờ giấy Có thể làm cho bại lộ hành tung Nàng liền co người lại đứng thấp xuống dưới cửa sổ Nghiêng mình chú ý lắng nghe Chứ không dám đứng thẳng người Để dòm động tính của cha con họ dạng Vạn Khuê hô một tiếng gia gia Dừng lại một chút rồi ngập ngừng nói tiếp Gia gia Con dâu của gia gia không phải là người tốt. Thích Vương giật mình kinh hãi tự hỏi, tại sao y lại nói thế? Lại nghe thanh âm vạn trấn sơn cất lên hỏi, chuyện gì vậy? Chắc đôi vợ chồng trẻ lại gây lộn rồi phải không? Dạng Khuê đáp, Kim Phổ tìm thấy rồi, chính con dâu của gia gia đem giấu đi chứ chẳng phải ai xa lạ. Vạn Trấn Sơn Vừa kinh ngạc, vừa mừng thầm, cất giọng rung run hỏi Tìm thấy được là hay, tìm thấy được là hay, hiện giờ ở đâu? Thích Phương cực kỳ kinh hãi, tự hỏi Sao, sao y lại biết thế? Ồ, chắc là không tâm thái, không nhịn được, kể cho Tam Ca nghe rồi Nhưng dạng khuê tiếp tục nói nữa, khiến nàng hiểu ngay là mình đoán trật Vạn Huê tố cáo với phụ thân Là gã ngó thấy thích phương Cùng con gái đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt khác lạ Gã đoán có điều gì ngoắc ngoéo Liền giả vờ ngủ say Mà vẫn hé mắt nhìn động tĩnh của nàng Gã còn nói là Thấy nàng bưng cái chậu đồng ra giường sau Liền rón rén theo hút Mới biết nàng đem kiếm phổ Giấu vào trong sa quạt lúa Ở Tây Hiên dường sao thích vương thở dài lẩm bẩm khổ cho gia gia rồi cuốn sách này lại lần nữa lọt vào tay công công cùng tam ca bây giờ muốn đoạt lại thật khó hơn cả lên trời thôi ta đành chịu thua tâm cơ của tam ca so với ta còn lợi hại hơn nhiều lại nghe vạn chấn sơn nói nếu thế thì hay lắm rồi Chúng ta ra đó lấy về coi. Khuê Nhi cứ giả dờ như chẳng biết gì, xem thị làm sao. Nếu thị không nhắc tới, Huệ Nhi cũng đừng nói quịch tẹt ra. Ta vẫn còn nghi tại sao cuốn sách tự nhiên lại mọc ra ở đây. E rằng, e rằng, e rằng. Lão nói luôn ba chữ e rằng rồi dừng lại không nói thêm nữa. Vạn Khuê la lên. Dạ dạ Thanh âm gã tỏ ra rất đau khổ. Vạn Chấn Sơn hỏi: ừ, Làm sao? Con dâu của già già lấy gấp cuốn kiếm phổ đó nguyên là gì? Gã nói tới đây thanh âm phát rung. Vạn Chấn Sơn hỏi: gì ai? gì lấy gì? Vạn khuê đáp: gì? gì tên cậu Tặc Ngô Khảm thích phương chấn động tâm thần cơ hồ không tin ở tay mình nàng tự hỏi sao sao y không bảo gì gia gia ta mà lại vì Ngô Khảm thậm chí y còn bảo tên cẩu tật Ngô Khảm nghĩa làm sao Vạn Chấn Sơn hỏi lại gì Ngô Khảm ư sao lại kỳ vậy Giọng nói của lão đầy vẻ kinh nghi Vạn Khuê đáp đúng thế Hài Nhi theo dõi đến giường sau, đứng ngó, thấy thị giấu kiếm phổ rồi, vẫn tiếp tục theo sau một quãng xa. Ngờ đâu, thị đi tới hành lang lại cùng tên ngô khảm dập dịu với nhau. Cùng dâm phủ này, thật là đứa hẹn hạ mặt dậy, không biết xấu hổ là gì. Vàng Chấn Sơn trầm ngâm hỏi, Ta xem y ngày thường là người đoàn chính, không ra tuần mèo bá gà đồng. Huệ Nhi coi lầm chăng Hai đứa nói với nhau những gì Vàng Khuê đáp Hai Nhi sợ chúng phát giác Mình theo dõi Nên không dám đến gần Trên dãy hành lang chẳng có chỗ nào ẩn thân được Hai Nhi đành ẩn vào trong góc tường phía sau Hai tên cậu nam nữ nói nhỏ quá Hai Nhi không nghe được hết Nhưng cũng được quá nữa Vàng Chấn Sơn ô một tiếng rồi nói Hai Nhi Ngươi đừng nóng tính, bậc đại trường phụ lo gì không dở Chúng ta đã có kiếm phổ, sẽ tìm ra được chỗ bí ẩn trong đó. nhai mặt, sẽ trở nên một nhà đại phú hậu bậc nhất thiền hạ. Ngươi có muốn mua cả trăm cơ thiếp cũng chẳng khó gì. Ngươi hãy ngồi xuống thủng thẳng nói cho ta nghe. Mấy tiếng lách cách vang lên, dạng khuê ngồi xuống cạnh giường thở hồng học, nói... <cười> Còn dân phụ, cất dấu cuốn sách rồi, vẻ mặt nhờn nhờn đắc ý, miệng cất tiếng cả những tiểu khúc. Tên giang phụ vừa thấy thị, mặt đầy vẻ hân hoàng nói ngay. Cành bà đêm này tiểu để chờ tam tấu ở trong phòng cuối, tam tấu đừng quên nha. Gã nói câu này phát rung, phải dừng lại một chút rồi mới tiếp. Hãy, hài, hài nghe thấy câu này rõ quá rồi, không còn sai trật được. Vàng chấn sơn tức giận hỏi Thế còn con tiểu dầm bảo sao? Vạn khuê đáp Thì thì bảo tình chết bầm Sao dám lớn mật đến thế Không sợ bất mạng ư Thích Phương thu hình ở ngoài cửa sổ Nghe tới đây trong lòng bối rối Miệng lẩm bẩm Hai người họ thoát mã ta Một điều con dâm phụ Hai điều con dâm phụ Sao họ lại nghi quan cho mình đến thế được? Tam ca ơi! Tiểu muội nhất tâm vì tam ca. Phải nén lòng để đoạt lại thuốc giải cho tam ca trị thương. Tam ca lại nhục mạ tiểu bụi thế này. Thì ra, không còn một chút nào lương tâm. Lại nghe bạn Khuê nói tiếp. Hài nhi, nghe hai đứa nói vậy, lửa giận bốc lên Hận mình không rút kiếm chém chết Hai tên này ngay Vì hai nhi không đeo kiếp Và lại sau khi bị độc thương Không còn sức lực Chẳng thể ra mặt tranh đấu với chúng được Hai nhi phải trở về phòng trước Để con dâm phụ Khỏi sinh giả hoài nghi Hai tên dàn phụ dâm phụ Về sau còn nói những gì Hai nhi không nghe thấy được Vạn chấn sơn nói Hừ không trách người ta báo Chà nào con đấy quá nhiên cả nhà họ toàn đồ vô sĩ. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp Bây giờ chúng ta Hãy đi lấy kiếm phổ trước Rồi hãy đến chờ ở ngoài phòng cuối Bắt vàng phải bắt cả đôi Khiến cho cặp cậu nam nữ này Chết cũng không quán hận ai được Vàng Khuê đáp Còn dầm phụ mê trai đó Thì nóng ruột không chờ được đến cành bà đã lần đi rồi. Hiện giờ, hiện giờ, gã nghiến răng càng két Hiển nhiên gã đang phẫn nộ đến cực điểm. Vạn Chấn Sơn nói: nếu vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Quê Nhi cầm kiếm đi, nhưng đừng ra tay dội. Hãy chờ ta chặt chân tay hai đứa rồi người hãy đồng thủ kết thúc tánh mạng cặp cẩu nam nữ đó. Bỗng thấy cửa phòng mở ra. Vạn Chấn Sơn tay trái đỡ dưới nách dạng khuê, hai người đi thẳng ra giường sau. Thích Phương đứng tựa vào tường, hai hàng châu lệ tầm tả tuôn rơi nhỏ xuống vạt áo. Nàng than thầm: Ta chỉ mong chỉ làm thương thế cho Tam Ca, không ngờ Y Sinh giả hoài nghi, phụ thân ta đi rồi không trở lại. Địch sư ca chịu đựng bao nỗi quan kiêm, bây giờ Tam Ca lại đối xử với ta như vậy. Thì những ngày sau đây, ta còn sống làm sao được? Lòng nàng chua xót không bút nào tả xiết, đâm ra chán mọi sự đời và không muốn sống nữa. Thích Vương cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện lý luận với trường phu hay gọi ngô khảm ra đối chất. Toàn thân nàng bất lực, dẫn đứng tựa vào tường. Chẳng mấy chốc, lại nghe tiếng chân giang lên. Cha con họ vạn trở về sảnh đường, hai người đứng lại nói nhỏ thương lượng với nhau. Vạn khuê hỏi: Dạ dạ, sao dạ dạ không viết tên cẩu tập Ngô Cảm ngay ở trong phòng trước cuối? Vạn Chấn Sơn đáp: Trong phòng trước cuối chỉ thấy một giang phù, còn dâm phù chắc là nghe được phòng phành đã chạy đi rồi. Bắt giang thì phải bắt cả đôi Nhà mình là một đại gia ở thành Kinh Châu Không thể giết người một cách khinh xuất Sau khi lấy được kiếm phổ này rồi Chúng ta còn nhiều chuyện phải làm ở Kinh Châu Mình không nhịn được điều nhỏ nhặt Thì hư diệt lớn Vậy nên ta cần thận trọng Chớ có hành động lỗ mãn. Vạn Khuê hỏi uhm, Chẳng lẽ lại bỏ qua vụ này Hai nhị làm sao tiêu được mối căm hận? Vạn Chấn Sơn đáp: Muốn tiêu hận thì khó gì. Chúng ta là dùng phương pháp cũ kết thúc tánh mạng của gã giang phu. Vạn Khuê hỏi: Phương pháp cũ? Phương pháp cũ là thế nào? Vạn Chấn Sơn đáp: Tự phương pháp đã đối phó với thích trường pháp Lão dừng lại một chút rồi tiếp Khuê Nhi hãy về phòng trước đi Ta sai người triệu tập chúng đệ tử Hai Nhi sẽ cùng bọn chúng đến chờ ta ở ngoài phòng Đừng để ai nấy giả hoài nghi Thích Vương trong lòng bối rối Chẳng có chủ ý gì hết Nàng tự hỏi Sự việc đã xảy ra đến thế này Là ta không sống được nữa rồi nhưng còn không tâm thái thì sao ai sẽ chiếu cố cho y bỗng nghe vạn chấn sơn nói dùng cách đối phó với thích trường phác để đối phó với ngô khảm nàng tưởng chừng có người đặt một khối băng lên đầu mình lập tức nàng tỉnh táo lại tự hỏi bọn họ đã đối phó với gia gia ta bằng cách nào ta cần điều tra cho biết rõ vụ này công công sắp kêu bọn đệ tử đến ngoài phòng Ta không thể đứng đây được nữa Biết ẩn vào đâu Để nghe lén bây giờ Nàng lại nghe Vạn khuê dạ một tiếng Rồi trở về phòng Vạn chấn sơn ra ngoài đại sảnh Lớn tiếng hô quán gia nhân thắp đèn Chẳng bao lâu Tiền sảnh, hậu sảnh Đều sao xáo có tiếng người Bọn đệ tử và nô bộc Đều đến tụ tập Thích vương biết rằng Chỉ trong khoảnh khắc Là có người qua lại ngoài cửa sổ Nàng ngần ngừ một chút Rồi lặng mình tiến vào phòng, vạn chấn sơn, nàng mở rèm chui vào gầm giường lão. Rèm buông xuống tận mặt đất, nếu không có người cố ý dán lên thì chẳng thể nào phát giác ra hành tung nàng được. Tích Phương nằm ngang dưới gầm giường, chỉ trong giây lát đã thấy được ánh sáng lọt vào, người ta khắp, thắp đèn lên rồi. Nàng trong rõ, Vạn chấn sơn, đi đôi giày giải tiến vào phòng hai chân lão tới bên ghế, rồi tiếng động lịch kịch, lão ngồi xuống ghế. Tiếp theo, nàng nghe lão sai gia nhân đóng cửa phòng. Bên ngoài đại sư huynh lỗ khôn cất tiếng gọi: "Sư phụ, bọn đệ tử đến đây cả rồi. Lão nhân gia có điều gì truyền dạy Vạn Chấn Sơn đáp: "Hay lắm, người vào đây trước." Thích Vương thấy cửa mở. Lỗ Khôn tiến vào rồi cửa phòng lại đóng lại. Vạn Trấn Sơn hỏi, "Có địch nhân đến kiếm bọn ta, ngươi có biết không?» Lỗ Khôn đáp, «Ai vậy, đệ tử không rõ?» Vạn Trấn Sơn nói, "Người đó giả làm thầy lang là bán thuốc, ba ngày hắn đã vào nhà.» Thích Vương tự hỏi, «Chẳng lẽ Công Công đã biết người bán thuốc là ai rồi?» Không hiểu Lai Lịch Y thế nào? Lỗ Khôn hỏi Đệ tử có nghe được Ngôn sư đệ nói tới vụ này Nhưng địch nhân là ai Thì chưa hiểu Vạn Chấn Sơn đáp Hắn cãi tràn đó Chính mắt ta chưa trông thấy Nên không biết chuẩn đích góc gác hắn thế nào Sáng sớm mai Người ra phía Bắc Thành điều trà cẩn thận coi Bây giờ Người hãy ở ngoài, chờ lát nữa ta có việc sai phái. Lỗ khôn dạ một tiếng rồi lui ra. Vàng kiến sơn lại hô tứ đệ tử Tôn Quân, ngũ đệ tử bốc Viên vào. Lão cũng nhắc lại những lời tương tự như đối với Lỗ khôn. Có điều lão dặn Tôn Quân ra điều tra một giải ở phía thành nam, còn bốc Viên tra xét mặt đông. Khi lão dặn bốc Viên rồi, Còn nói thêm một câu Người bảo ngô khám Trà xét mạch thành phía Tây Phùng thẳng và thấm thành Hết được tin gì thì chạy về báo cho ta hay tức khắc Lão dừng lại một chút rồi tiếp Dạng sư ca của người thường thế chưa lạnh Không thể đi được Bóc viên nói ngay Dạ, dạng sư ca nên nghỉ ngơi ít ngày nữa Rồi gã mở cửa lui ra Thích Phương biết lão nói mấy câu này, có ý để ngô khảm nghe tiếng, khiến gã khỏi sinh lòng ngờ vực, Lại nghe Vạn Trấn Sơn gọi, Ngô khảm vào đây! Thanh Nam lão hô ngô khảm, cũng như lúc đã hô quán bọn lỗ khôn, chẳng có vẻ gì nghiêm khắc, mà cũng không ra chiều ôn quà đặc biệt. Thích Phương lại thấy cửa phòng mở ra, ngô khảm khoa chân phải, bước qua ngưỡng cửa, đã có vẻ ngần ngại nhưng rồi gã cũng tiến vào, hai chân Ngô Khảm đi về phía Vạn Chấn Sơn mấy bước rồi dừng lại. Thích Vương ngó thấy dạng áo trường bào của gã rung động, biết là gã khiếp sợ người đang rung bần bật, lại nghe Vạn Chấn Sơn hỏi: "Có địch nhân tìm đến nhà mình, người đã biết chưa?" Ngô Khảm đáp. Ừ, đệ tử ở ngoài cửa đã nghe sư phụ nói là tên lang Trung bán thuốc đó, ờ, chính đệ tử đã mời hắn vào trị bệnh cho dạng sư ca, đệ tử không ngờ lại là địch nhân, xin sư phụ lượng thứ cho. Vạn Trấn Sơn nói, người đó đã quá trạng thì người không thể nhận ra được, dĩ nhiên người không có điều gì đáng trách, sáng sớm mai Ngươi ra điều tra một giải phía Tây thành kinh châu, Hệ thấy hắn thì chú ý theo dõi hành động. Ngô Khảm đáp. Đệ tử xin tuân lời sư phụ. Đột nhiên vạn chấn sơn cử động hai chân. Lão đứng dậy rồi... Thích Phương không nhận được. Đưa tay dán một góc rèm để ngó ra ngoài. Nàng vừa nhìn rõ. Bất giác cả kinh thất sắc. suýt nữa bật tiếng la quảng. Nàng thấy... Vạn chấn sơn, hai tay chịch cổ ngô khảm. Ngô khảm dơ tay lên đẩy mạnh hai tay vạn chấn sơn ra nhưng chẳng ăn thua gì. Rồi nàng thấy cặp tròng mắt ngô khảm lồi ra ngoài coi chẳng khác mắt cá vàng và dương lên mỗi lúc một lớn. Hai tay vạn chấn sơn bị móng tay ngô khảm cào thành vết rứa máu nhưng lão vẫn chịch cổ ngô khảm nhất định không chịu buông tha. Đến đây đã hết hồi bốn mươi bốn xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 45 khám phá âm mưu giết phụ thân Ngô Khảm không bật được ra nửa tiếng người gã giãy dụa một lúc rồi hai tay dần dần rũ xuống Tích Vương ngó thấy đầu lưỡi gã thò ra ngoài miệng vẻ mặt coi rất khủng khiếp bất giác trái tim nàng đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lát sau người Ngô Khảm cứng đơ không nhúc nhích được nữa Vàng chấn sơn buồn hai tay đặt gã xuống ghế. Lão lại lấy hai tờ giấy thấm nước do lại nhét vào lỗ mũi và vào miệng gã. Như vậy là gã có tỉnh lại cũng bị nghẹt thở, không còn lo gì nữa. Thích vương bụng bảo giả. Công công đã bảo nhà lão là thế gia ở Kinh Châu, chẳng thể tùy tiện giết người. Ta nghe nói phụ thân ngô khảm cũng là một hương thân. Lão mà phát giác vụ này... Tất chẳng chịu bỏ qua Chắc sẽ gây nên nhiều chuyện rắc rối Nàng còn đang ngẫm nghĩ Bỗng nghe vạn chấn sơn lớn tiếng quát Người đã làm việc gì Thì mau mau tự thú nhận đi Chẳng lẽ còn bắt buộc ta phải động thú Thích Phương lại một phen bởi vía Miệng lẩm bẩm Tế ra công công đã ngó thấy ta rồi Nàng đâm liều không sợ hãi gì nữa Vì một ý nghĩ đến với nàng, ta đã không muốn sống nữa, thì đằng nào cũng đến chết là cùng. Ta chết về tay lão, càng khỏi mất công tự tử. Nàng toan chui ra, chợt nghe ngô khảm cất tiếng. Sư phụ, sư phụ muốn đệ tử thú nhận điều gì? Thích vương giật bắn người lên, lần này nàng kinh hải thật sự, tự hỏi. Sao? sao ngô khảm còn nói được hiển nhiên gã chết rồi kia mà Chẳng lẽ gã lại hồi tỉnh Rồi nàng lẩm bẩm Không có lý hiển nhiên người gã nằm trên ghế Không nhúc nhích được từ lâu rồi Nàng không nhìn được mối hoài nghi Liền nghiêng đầu nhìn ra Thấy vạn chấn sơn môi miệng cử động Nàng tự hỏi Thế này là nghĩa làm sao Có phải công công đang nói không Sao ta lại nghe rõ thanh âm ngô khảm? Tiếp theo nàng nghe vạn Trấn sơn lại lớn tiếng quát thu nhận điều gì ư? Ngô khảm, người thật là lớn mật, đi cấu kết với quân giặc, trọng ứng ngoài hợp, định gây ra án mạng rất lớn tại thành kinh chồng Thanh âm khác hỏi lại ờ, Sư phụ, sư phụ bảo đệ tử gây ra án mạng gì? Lần này thích phương phát giác ra Vạn chấn sơn hỏi câu đó Nhưng bắt chước giọng nói của Ngô Khảm Nàng không khỏi không phục lão Về tài bắt chước thanh âm khá giống bất giác nàng lẩm bẩm Nguyên công công Có bản lãnh học tiếng người Rất giỏi mà trước nay ta không hay Rồi nàng tự hỏi Công công học tiếng của Ngô Khảm Để phát âm là có dụng ý gì Đầu óc nàng chợt nhớ ra một việc nhưng chỉ là hình bóng lờ mờ chứ không rõ rệt, có điều nội tâm nàng đâm ra khủng khiếp mà không hiểu gì đâu. Lại nghe Vạn Trấn Sơn hỏi, Chà chà, người tưởng ta không biết ừ, người dẫn tình làng trùng bán thuốc vào thanh Kinh Châu, hắn chính là một tên vàng dương đại đạo, người cấu kết với hắn định tiếng giàu. Lão nói mấy câu này một cách đường hoàng, dõng dạc, Tiếp theo, lão đổi giọng ngọc ngừng hỏi khẽ, Ơ, sư phụ, sư phụ bảo tiến vào đâu? Vàng chấn sơn lớn tiếng, Các người đứng vào nhà công quán của Lăng Trì Phú, Để ăn cắp một gian kiện cực kỳ cơ mật, Có đúng thế không? Ngô khám, ngươi, ngươi còn định chối cãi ư? Lão đổi giọng ngô cảm Ơ, sư phụ, sao sư phụ biết thế? Sư phụ, xin lão nhận ra nghĩ đến tình đệ tử. Bình Nhật rất hiếu thuận, mà mà lượng thứ cho đệ tử một phèn. Từ đây đệ tử không dám gần rỡ nữa. Vạn Trấn Sơn giọng giạc hỏi, Dù tại đình đó mà bỏ đi được ư. Thích Phương vừa ghé mắt dòm vừa lắng tai nghe từ nãy tới giờ. Nàng nhận ra Vạn Trấn Sơn bắt trước khẩu âm ngô khảm thật ra không giống hẳn. Nhưng lão hạ thấp giọng, cố biến đổi thành tiếng nói hàm hồ. Mỗi câu lão đều nêu thêm một tiếng sư phụ Đồng thời lão không ngớt tự xưng là đệ tử Khiến những người ở ngoài phòng thoáng nghe không chú ý Đến sự giả dối Dĩ nhiên yên trí là lời ngô khảm nói ra Giả lại chính mắt mọi người đã ngó thấy ngô khảm tiến vào phòng Và đã nói với vạn chấn sơn Lúc trước thì bây giờ câu chuyện tiếp tục Tuy nhiên thanh âm không giống lắm Nhưng ngoài ngô khảm ra còn ai nữa đây Mặt khác, những câu nói của Vạn Chấn Sơn Lão dụng tâm thỉnh thoảng lại hô ngô khảm Để người bên ngoài càng yên trí hơn nữa Thích Phương còn đang ngẫm nghĩ Bỗng thấy Vạn Chấn Sơn khẽ bồng sát ngô khảm lên Từ từ cuối xuống Tay lạ trái lão khẽ dán rèm Thích Phương ngó tới đây sợ quá Trái tim cơ hồ ngừng đập Nàng lẫm bẫm Phen này nhất định công công ngó thấy ta và lão cũng bóp cổ cho ta chết mà thôi dưới ánh đèn lờ mờ nàng ngó thấy một cái đầu chuồn vào gầm giường và đúng là đầu Ngô Khảm trong mắt lồi ra rất lớn coi chẳng khác nào mắt cá vàng chết rồi Thích Vương hết sức nép mình vào phía trong để tránh cho đầu xác khỏi đụng tới người nàng Nhưng thi thể ngô khảm tiếp tục bị đẩy mãi vào Đã đụng đến chân nàng Rồi đụng tới lưng nàng nữa Lại nghe vàng chấn sơn ngồi xuống quát lớn Ngô khảm Sao chưa còn quỳ xuống Ta phải cột người lại đưa đến lằn trì phố Thà hay không là việc của phố đại Ta không thể tác chủ được Lão bắt trước tiếng ngô khảm Sư phụ ơi Sư phụ nhất định không chịu dùng tha cho đệ tử một lần ư Vàng Chấn Sơn lấy lại giọng nói của mình đáp: Dày dỗ thành tên đệ tử như người, già già dạ phải mất mặt với thiên hạ. Ta, ta thà người thế nào được? Trích Vương nằm dưới gầm giường dòm qua khe rèm thấy Vạn Chấn Sơn rút lưỡi dao trĩu thủ ở sau lưng ra khẽ cắm vào trước ngực lão. Nàng còn nhìn rõ phía trong áo trước ngực lão hiển nhiên có lớp đệm hoặc là tấm gỗ mềm hoặc chất dẻo hoặc bột bánh gì đó để giữ cho lưỡi trụy thủ khỏi rớt ra Bây giờ Thích Phương hiểu rõ âm mưu của Vạn chấn Sơn là thế nào rồi Bỗng nghe Vạn chấn Sơn lớn tiếng quát Ngô khảm, sao không quỳ xuống Rồi lão lại thấp giọng học tiếng ngô khảm ú ớ ờ, Sư phụ, đây là sư phụ bất bách đệ tử đừng, đừng trách đệ tử, bất nghĩa Vạn chấn Sơn rú lên một tiếng khủng khiếp Úi chào! Lão dung chân đá bật cánh cửa sổ hốt quảng là Tiểu thật! Người, người dám hành hùng! Lại nghe đánh sầm một tiếng Bên ngoài có người đá bật cửa phòng Vạn khuê chạy vào trước Dĩ nhiên gã biết bây giờ là lúc nên phá cửa chạy vào Bọn lỗ khôn tôn quân bóc viên lục tục theo sau Vạn chấn sơn hai tay ôm ngực Ngón tay trỏ vào chỗ máu đang chảy đầm đìa Chắc là trong tay lão cầm dấu một bình nước đỏ. Người lão trỏ vào phía cửa sổ, rên lên. Tình tiểu tặc ngô khảm, đâm ta một đào, rồi chạy trốn, mà màu rượt theo gà. Lão nói chưa dứt câu này, đã siêu người đi té xuống giường. Vạn quê la quẳng. Dạ dạ, dạ dạ, thương thế của dạ dạ làm sao? bọn lỗ khôn tôn quân bóc viên phùng thẳng thẩm thành năm tên kẻ trước người sau nhảy qua cửa sổ vừa hô quán vừa rượt theo chỉ trong chốc lát tiếng tâm đồng đại khắp nơi trong thành kinh châu đều biết tin này ai cũng kinh hãi thích vương nằm dưới gầm giường thấy sát ngô khảm mỗi lúc một lạnh toát lòng nàng run sợ đến cực điểm mà không dám nhúc nhích lúc này công công nàng nằm thẳng cẳng trên giường Trường phu nàng đứng bên cạnh lão, bỗng nghe Vạn Chấn Sơn khẽ cất tiếng hỏi, Có ai nghi ngờ gì không? Vạn Khuê đáp, không có đâu, già già đóng kịch hay quá, vụ này giống hệt lúc hạ sát thích trường phát, thật là tuyệt diệu, không sơ hở chút nào. Câu nói, giống hệt lúc hạ sát thích trường phát, thật là tuyệt diệu, không sơ hở chút nào, chẳng khác gì lưỡi đao trụy thủ đâm vào trái tim thích phương. Vừa rồi, nàng đã phản phất khủng khiếp về vụ này, nhưng nàng không dám tin, vì nàng nghĩ thầm. Công công, thủy chung đối với ta vẫn vui vẻ hiền hòa, trượng phu cũng ôn nhu đầm thắm, thì khi nào lại hà sát gia gia ta? Bây giờ, chính mắt nàng trông thấy... Tai nàng nghe rõ cách hành động và bố trí cơ quan xảo diệu để hạ sát ngô khảm. Nàng nhớ lại tình trạng bữa trước, phụ thân nàng vào thư phòng vạn chấn sơn, rồi hai người xảy ra cuộc gây lộn. Sau vạn chấn sơn bị đâm một đau, và phụ thân nàng vượt qua cửa sổ chạy trốn. Nàng đoán ra cách bố trí cơ quan ngày ấy cũng giống hệt bữa nay, phụ thân nàng bị lão giết chết rồi. Lão cũng bắt trước khẩu âm để diễn kịch Nàng lẩm bẩm Thảo nào Khi ấy ta nghe thanh âm phụ thân ấm ớ khác hẳn ngày thường Nếu không có chuyện bà đưa đối Quỷ đưa đường Xui khiến cho ta bữa nay nằm dưới gầm giường lão Nhìn rõ tấm thâm kịch này Thì còn ai đoán ra được Hai vụ án trong gian phòng này Sẽ thành những thiên cổ nghi dấn Lại nghe Vạn Khuê hỏi Còn tiện nhân kia đâu rồi? Chẳng lẽ chúng ta lại buông tha thị? Vạn Trấn Sơn đáp Khuệ nhị bớt tất phải nóng nảy thốn tháng rồi sẽ theo cách thức này Mà bào chế là xong Người cứ lờ đi như không có chuyện gì Chúng ta cần hành động kinh đáo Thần không hay, quỷ không biết Mới khỏi bị bại hoại già phong của dạng già Và khỏi liên lụy đến cha con ta Vạn Khuê nói, dạ, dạ dạ suy nghĩ thật chu đáo. Bỗng gạ rú lên, ui chào. Vạn Chấn Sơn hỏi giật giọng, chuyện gì vậy? Vạn Khuê đáp, Vết thương trên mu bàn tay hại nhi, lại nổi cơn đau kịch liệt, không chịu nổi nữa. Vạn Chấn Sơn thở dài, hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Lão mưu kế đa đoan, nhưng đối với vụ này cũng đành thúc thủ vô sách. Thích Phương sật nhớ tới bình thuốc giải, từ từ dương tay lần vào bọc kính, sợ thấy bình thuốc nhỏ vẫn lạnh lùng nằm trong túi áo gã. Nàng nhắc lấy bỏ vào túi áo mình, trong lòng đau khổ, nàng than thầm. Tam ca ơi! Tam ca chỉ nghe một nửa câu nói đã nghi hoàng cho tiểu bụi cùng tên tặc tử này làm chuyện xấu xa. Sao Tam ca không muốn nghe cho hiểu rõ đầu đuôi? Thiệt muội không dám ra mặt chống gã, cũng chỉ vì bình thuốc giải này, còn ở trong mình gã. Cha con Tam Ca muốn giết gã, chỉ cất tay một cái là xong, và lấy thuốc giải chẳng khó khăn gì. Nhưng Tam Ca lại không biết rõ. Bọn lỗ khôn rượt theo ngô khảm, không tìm thấy đâu, lục tục trở về. Chúng vào trước giường, vạn trắng sơn thăm hỏi, thương thế. Vàng chấn sơn cởi trần nửa người trên để hở ngực, đã quấn băng từ trước ngực dòng ra sau lưng, rồi buộc lên cổ. Lão tỏ ra thương thế lần này không nguy hại bằng lần trước, vì lẽ bản lĩnh của Ngô Khảm hãy còn kém sư thúc thích trường phát. Lão nói cho chúng hay, nhát đao, đâm không sâu mấy, chẳng có gì đáng ngại. Bọn đệ tử thấy thế mới yên dạ, Nhưng tên nào cũng lớn tiếng Thóa mạ ngô khảm, dòng ân, phụ nghĩa Chúng còn nói Mai sẽ đến kiếm phụ thân gã Để thanh toán món nợ này Chúng xin sư phụ bảo trọng Tấm thân rồi lui ra Vạn khuê ở lại ngồi xuống cạnh giường Để bầu bạn với phụ thân Thích vườn lúc này Chỉ mong có cơ hội trốn khỏi nơi đây Cho lẹ Nàng phải kề cận với xác chết lạnh lẽo Cứng đơ của ngô khảm Trong lòng chán ngán Không biết đến thế nào mà kể Mặt khác Nàng còn sợ cha con họ dạng Phát giác ra hành tung mình Mà chẳng nghĩ được cái gì Để trốn đi Vạn Trấn Sơn nói Trước hết Chúng ta phải xử trí Cây sát chết này Đừng để lộ chút vết tích gì Mới được Vạn Khuê hỏi Hài Nhi Tưởng cũng theo cách đối phó Giết thích trường pháp Mà liệu lý gã được chẳng? Vạn chấn sơn trầm ngâm một chút rồi đáp Ừ, lại dùng biện pháp cũ cũng được Thích Phương bất giác nổi mối thương tâm Hai hàng châu lệ ngấm ngầm tuôn ra nàng tự hỏi Bọn chúng đã đối phó với già gia ta bằng cách nào? Lại nghe vạn khuê hỏi Ở cũng mở chỗ đó rồi xây lại hay sao? dạ dà ngủ trong này e có điều không tốt. Vạn Chấn Sơn đáp: tạm thời ta dọn sang ở cùng phòng với Quê Nhi. Chỉ còn e ngại một điều là tại sao người ta đem kiếm phổ đến đưa vào tay cha con mình một cách dễ dàng như vậy. Rồi lão cất giọng kiên quyết nói tiếp: bất luận trường hợp nào cha con ta cũng phải thận trọng và hợp lực đối phó. Sau này chúng ta đại phát tài còn lo gì không có chỗ ở. Thích Phương nghe đến chữ say, trong đầu óc nàng lé lên một tia sáng, nàng hiểu ngay nội dụ bụng bảo dạ. Họ, họ đem thi thể gia gia ta xây vào trong tường để quỷ thi diệt tích. Thảo nào, gia gia ta từ hôm ấy không trở lại, mà Thủy chung chẳng có tin tức gì. Thảo nào, thảo nào, dạng chấn sơn tên gian tặc dạng chấn sơn cứ nửa đêm là bò dậy xây tường thì ra hắn làm việc tệ hại này rồi trong lòng vẫn hồi hộp mắt phải ly hồn chứng lúc ngủ mơ cũng dậy xây tường có điều hắn là một tên gian tặc mà sao trong lòng lại còn hồi hộp không yên mới thật là kỳ rồi nàng lẩm bẩm không không phải lòng dạ hắn hồi hộp mà là hắn vô cùng ác ý Về việc xây tường Hắn mong mỏi xây hết lần này Đến lần khác Lại nghe Vạn Khuê hỏi Dạ dạ Sự thật cuốn kiếm phổ đó Có chỗ nào tuyệt diệu Dạ dạ bảo chúng ta sẽ đại phát tài Trở nên phú quý nhất thiên hạ ư Chẳng lẽ Cái đó không phải là võ công bí quyết Mà là bạc vàng châu báu Vạn Trấn Sơn đáp Dĩ nhiên không phải là võ công bí quyết trong kiếm phổ ghi chỗ để bảo tàng lão già mai niệm san chỉ muốn trao kiếm cho người ngoài <cười> lão bất tử đó chết cũng không quan rồi lão dục khuê nhi mau đi lấy kiếm phổ về đây vạn khuê ngần ngừ một chút rồi móc cuốn sách trong bọc ra nguyên lúc thích vương nhét cuốn sách vào trong xa quạt lúa vạn khuê ngó thấy chờ nàng bỏ đi rồi thò tay vào lấy ra liền Cuốn sách ngâm trong thùng nước máu ướt đẫm, bìa bọc bây giờ vẫn chưa khô. Vạn chấn Sơn liếc mắt ngó con trai một cái, nghĩ thầm trong bụng. Vừa rồi, sao gã lại có ý ngần ngự mà không lấy kiếm phổ ra một cách màu lẹ Phải chăng, gã muốn giấu cả tạ để một mình độc chiếm. Nhưng hiện giờ lão không rảnh để nghĩ kỹ về hành động của vạn khuê nữa rồi. Lão nóng lòng tìm cho ra được bí ẩn liền lật từng trang bộ, ra coi. Hai mặt bộ đường thi này, bìa bọc, và những trang trong đều ướt sủng, chỉ có mấy trang chính giữa hãy còn khô. Vạn Chấn Sơn khẽ nói, Cuồng kim phổ này, cha con mình có giữ được hay không, khó mà biết được. Vậy chúng ta trước hết là điều tra, cho hiểu chỗ bí ẩn trong sách. Sau đó, dù có bị người cướp đoạt cũng không cần nữa lão dừng lại một chút rồi tiếp khuê nhi cầm cây bút ghi để mà nhớ để nhớ chiều trong liên thành kiếm phố là thơ câu thơ trong xuân quy của đổ phủ lão dấp nước miếng vào đầu ngón tay để bôi lên mặt giấy bên bài thơ xuân quy lại nghe lão khẽ cất tiếng quang hồ ha <cười> đây là chữ Tứ à, hay lắm lão đọc câu thơ Đ đài kinh Lâm Giang Trúc chữ thứ tư là chữ gian Khuê nhi ghi lại rồi lão nói tiếp chiều thứ hại vốn là thờ đổ vũ nhưng ở bài trùng kinh chiều lặng lão lại dắp nước đầu ngón tay bôi lên mặt giấy rồi hồ ồ oh, số so. lão đếm từng chữ lăng tậm bàn không nhúc hùng hùng thủ thúy gì chữ thứ năm mươi là chữ lăng giang lăng giang lăng thật là tuyệt chiểu giang lăng là kinh châu rồi quả nhiên ở kinh châu thật Vạn khuê xen vào già già già già nói nhỏ đi một chút Vạn Chấn Sơn mỉm cười đáp à, à, à, à, Phải rồi, à, phải rồi, à, ta cào hướng quá, quên mất Quê Nhi ơi, già già người, tốn một đời tâm quyết Kể ra cũng không uống Dù đại bí mật này, rút cột lọt vào tay chúng ta Đột nhiên, lão che cuốn sách đi, khẽ hỏi Tại sao địch nhân lại đem kiếm phổ đưa vào tay chúng ta Ta hiểu rõ rồi Vạn Khuê hỏi, gì duyên cớ gì vậy, Hải Nhi nghĩ mãi không ra. Vạn Chấn Sơn đáp, Địch nhận lấy được kiếm phổ rồi, Nhưng không mò ra nổi chỗ bí ẩn bên trong, Thì để làm cốc gì, Điên thành kiếm pháp của chúng ta, Cứ mỗi chiều lại đặt tên một cầu thơ đường, Còn người phái khác, Dù bán lãnh nghiêng trời cũng không hiểu được, Trên cõi đời này, Chỉ có tà và ngôn đặc bình là hai người biết chiều thứ nhất thuộc câu nào, chiều thứ hai là câu gì, do đó mới hay chữ thứ nhất ở trong bài trùng kinh chiều lần mà tìm kiếm. Vạn Khuê hỏi, liên thành kiếm phổ có phải là thứ kiếm pháp mà Gia Gia đã dạy bọn Hài Nhi không? Vạn Chấn Sơn đáp, à, à, đúng à, thì đúng đấy. Nhưng thứ tự rối loạn sàn ngầu Vạn Khuê hỏi Gia Gia Cả hài nhi Gia Gia cũng không truyền dạy kiếm pháp chân thực Là có ý gì Vạn Chấn Sơn lộ dẻ bẻn lẽn đáp Ờ ờ ta à, ta có tám tên đệ tử Mà các người sớm tối ở với nhau Nếu ta dạy riêng mình người Tớt bọn chúng Biết thì thành bất diễu Vạn Khuê ồ một tiếng rồi nói Âm mù của địch nhân Nhất định cũng thế rồi Họ để chúng ta điều tra ra chỗ bí ẩn Trong kiếm phổ Chờ khi nào chúng ta đi kiếm bảo tàng Rồi mới dở trò cường đạo Gặp tướng cướp Vạn chấn sơn đáp Hà chính thế chính thế Chúng ta phải đề phong từng bước Nếu không thì chẳng những Uống một phèn tầng khổ Chẳng lấy được bảo tàng Có khi nào còn mất mạng nữa lão lại dắp nước ngón tay để kiếm chữ thứ ba, lão nói: chiều thứ ba trong kiếm pháp ở chữ thứ ba mươi ba trong bài thánh quả tự, rồi lão đọc: hạ phương thành quách cận trung khánh tạp sanh ca chữ thứ ba mươi ba là chữ thành, vàng lăng thành, phải rồi, phải rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lão bỗng bật tiếng la. Ồ, sao ta ngứa dữ thế này? Lão đưa tay mặt gãi mưu bàn tay trái sồn sột mấy cái, rồi lại thấy mưu bàn tay phải cũng ngứa. Lão đưa tay trái lên gãi, rồi cầm kiếm phổ, nói. Chiều thứ tư, ở chữ 28, ồ, oh, uh, 15, 20 hai mươi chữ thứ hai là chữ nam, hahaha, <cười> giang lành thành nam, ô ô hay, à, lại lại ngứa nữa rồi. lão cúi đầu xuống coi mu bàn tay trái, thì thấy ba dệt đen dài dài trong lòng kinh hãi tự hỏi, bữa này ta không viết chữ, sao mu bàn tay lại dính mực? đến đây đã hết hồi 45 mươi Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 46. Thần trí mê mang, xé tan kiếm phổ. Lão thấy mu bàn tay mỗi lúc một ngứa nhiều, lão coi lại tay mặt cũng có mấy vết chặn, trịch, đen. Vạn khuê ủa một tiếng rồi hỏi. Ủa? Dạ dạ, ở cái đó ở đầu ra thế? Dường như cũng là vết rết độc của ngôn đặc bình cắn phải. Vạn Trấn Sơn nghe gã nhắc câu này, càng cảm thấy ngứa ghê gớm, không chịu nổi. Lão lại đưa tay nọ gãi tay kia. Vạn Khuê la lên. Ơ đừng gãi, móng tay có chất độc rồi. Vạn Trấn Sơn cũng la quảng. Trời ơi, quả đúng như vậy. Lão tỉnh ngộ nói. Đây là tự con tiểu dầm phụ, bỏ kiếm phổ ngâm vào trong chậu nước máu đã có chất độc của người rồi. Tên tiểu tặc tội ngô khảm, không chịu chết lẹ, gã cào bàn tay ta thành nhiều vết máu, nên chất độc ngấm vào một cách dễ dàng. Rồi lão thóa mạ, con mẹ nó làm hại ta rồi, may mà chất độc do vết thương thấm vào chẳng có mấy, tưởng không đáng ngại lắm. Lão dừng lại một chút, nhưng không nhìn được lại tiếp tục la, trời ơi, sao đau dữ thế này, ui chào, ui chào. Miệng lão rên rỉ không ngớt Vạn Khuê nói Dạ dạ, dạ dạ chưa chưa trúng nhiều chất độc Hạ nhi đi lấy nước cho dạ dạ rửa sạch Chắc sẽ bớt ngứa Vạn Trấn Sơn đáp ờ, Phải rồi, phải rồi Lão lớn tiếng hồ Đào hồng, đào hồng, lấy nước lên đây Vạn Khuê chau mày nghĩ bụng Dạ dạ, đau đớn đến mê màng rồi Đào hồng đã bị lão nhận ra đuổi đi Sao còn hô quán mụ? Gã cầm cái chậu đồng chạy ra khỏi phòng, xuống sân múc một chậu nước, trong lù bưng lên để trên bàn. Vạn chấn sơn dội cho hai tay ngâm chậu nước trong, lão thấy mát mẻ và lập tức bớt ngứa. Ngờ đâu bàn tay vạn khuê bị rết độc cắn gặp thuốc giải, chảy máu đen ra. Thứ máu này độc vô cùng, có khi còn gây gớm hơn cả chất độc nguyên chất ở con rết. Huống chi mua bàn tay vàng chấn sơn bị ngô khảm cào sức da chảy máu, nọc độc bắt vào càng dễ. Chầu nước lão ngâm tay chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành màu đen lợt, rồi dần dần thành màu thẫm và chẳng bao lâu nó đặt lại như nước mại mực. Cha con họ vàng sợ quá nhìn nhau thất sắc. Vàng trấn sơn nhấc bàn tay lên ngó, rồi giật mình kinh hãi bật tiếng la quảng. Hai bàn tay lão sưng dù coi như hai trái bánh tròn Vạn Khuê hốt quảng là Trời ơi, nguy quá, e rằng không ngâm nước được Vạn Trấn Sơn đau đến nổi phát cáo Lão vung chân đá vào sau lưng vạn Khuê Lão vừa đá vừa thoá mạ Người đã biết, không thể ngâm nước được Sao còn múc nước lên đây Phải chăng người có ý hại ta Vạn Khuê bị phát đá đau điến, người co mình lại, đáp. Trước Hải Nhi cũng không biết, tưởng múc nước để già già ngầm cho đỡ ngứa. Khi nào, Hải Nhi lại làm hải già già? Thích Phương nằm trong gầm giường, thấy cha con Vạn Chấn Sơn gây lộn. Trong lòng nàng nảy ra những cảm giác khôn tả. Nàng không hiểu là thê lương hay vui thú như người đã trả thù. Lại nghe Vạn Chấn Sơn quát hỏi. Làm thế nào bây giờ Làm thế nào bây giờ Vạn Khuê đáp Trên lầu còn chút thuốc chỉ thống Tuy không giải được chất độc Nhưng rịch dạo cũng đỡ đau một chút Dạ dạ có rịch không Vạn Trấn Sơn dục Được lắm được lắm Lên lấy xuống đây lẹ đi lẹ đi Vạn Khuê nói Nó có hiệu nghiệm hay không Hải Nhi cũng chưa biết Không khéo rịch dạo càng đau hơn Dạ dạ lại đá Hải Nhi thì sao Vạn Trấn Sơn thấy gã chần chờ, cất tiếng, thoá mạ. Quần chó đẻ, lúc này mà ngươi còn rắc rối ư, lão già đẻ ra ngươi, đã một cước thì đã sao, le lên, lấy thuốc chỉ thống, le lên. Vạn Khuê dạ một tiếng rồi trở gót đi ngay. Vạn Trấn Sơn ngó thấy mặt con lộ vẻ hằng học chạy lên lầu, lão nhìn lại hai bàn tay mình mỗi lúc một sưng to, da mu bàn tay đen lại, mà lắp loáng có ánh sáng, nó căng thẳng lên không còn một chút vẻ nhăn nào nữa, coi chẳng khác bong bóng heo thổi phồng. Nếu nó còn căng lên nữa, tất phải bể ra. Lão còn sợ con trai nảy dị tâm, liền bảo gã: à, "Ta cùng đi với ngươi." Lão cuộn cuốn kiếm phổ vào bọc, chạy đi như bay ra khỏi cửa phòng, dược lên trước vạn khuê. Thích Vương nghe tiếng bước chân hai người đi xa rồi dội từ trong giường chui ra. Nàng tự hỏi, Bây giờ ta đi đâu đây? Trong lúc nhất thời lục thần vô chủ, Nàng cảm thấy bầu trời bát ngát bao la, Mà không có một chỗ để nàng yên thân. Nàng lẫm bẩm, Họ sát hại gia gia ta. Mối thù này dĩ nhiên phải trả, Nhưng trả bằng cách nào? Về võ công cũng như về cơ trí, Ta đều kém, công công Và tam ca xa Huống chi họ đã nhận định ta gian diếu với ngô cảm hễ thấy mặt mình là hạ sát thủ Làm sao ta chống chọi nổi Bây giờ Chỉ còn cách đi kiếm Địch sư ca rồi sẽ tính Nhưng biết chàng ở đâu mà kiếm Lại còn không tâm thái Ta bỏ nó đi thế nào Nhớ tới con gái Nàng hối hả chạy lên tầng lầu phía sau Quyết tâm bồng con gái chạy trốn, rồi sẽ nghĩ cách trả thù. Trong thâm tâm nàng vẫn chưa dám xác định là cha con họ dạng đã sát hại phụ thân nàng. Nàng tự nhủ, dạng Trấn Sơn là người thủ đoạn tàn độc, lòng dạ thâm hiểm đã đành, nhưng còn Tam Ca, y là người chồng rất ôn nhu, đầm thấm với ta, có lý đâu cũng ác độc đến thế? Nàng chạy xuống lầu nghe tiếng Vạn Trấn Sơn ấm ớ là lối om sòm. Nàng nghĩ bụng Lão la rùm ben như vậy Chắc là không tâm thái tỉnh giấc rồi Nàng nghĩ tới con gái bị kinh quản Chẳng tính gì đến chuyện nguy hiểm cho mình nữa Đánh bạo chạy lên lầu Nhưng vẫn thận trọng Không để phát ra tiếng động Không tâm thái ngủ trong cái phòng nhỏ Cạnh vợ, phòng vợ chồng vạn quê Chỉ cách nhau lồng ván mỏng Thích vương tiến vào phòng nhỏ Ánh đèn lọt vào khiến nàng thấy con gái đã tỉnh giấc rồi. Nó dương cặp mắt thật lớn, nét mặt đầy vẻ khiếp sợ. Vừa thấy mẫu thân, miệng nó méo sệt đi rồi khóc hòa lên. Thích Phương dội lại ôm con vào lòng và ra hiệu tay cho nó chớ lên tiếng. Không tâm thái, đã thông minh là dễ bảo. Nó nín bặt ngay, hai mẹ con ôm nhau nằm xuống giường. Lại nghe Vạn chấn Sơn Ở phòng bên la lớn Không được, không được Thứ thuốc chỉ thống này càng rịch càng đau Phải kiếm tình lang trùng kia Để y cho thuốc giải điều trị mới xong Vạn Khuê đáp Đúng thế Chỉ có môn thuốc giải đó là trị được mà thôi Chờ đến sáng Hải Nhi kêu lỗ đại ca Cùng mấy anh em đi kiếm thầy lang kia Bàn tay Hải Nhi Vết thương cũng còn đau lắm Vạn Trắng Sơn tức giận quát tháo Sao phải chờ đến sáng, trời ơi, ta không chịu nổi nữa rồi, ta không chịu nổi nữa rồi. Đột nhiên, chân lão nhũng ra té hụt xuống đất, lão đau quá vừa lăn vừa dục. Lẹ lên, lẹ lên, đưa kiếm đây cho ta, chặt hai bàn tay bao, mau chặt bàn tay ta đi. Tiếp theo, trong phòng lại nghe những tiếng loạn choảng vì đồ đạc đổ dở, cùng tiếng binh binh do người lăn và chân đạp vào bàn ghế. Không tâm thái sợ quá ôm chặt lấy mẹ Mặt nó lợt lạc không còn quyết sắc Thích Phương chỉ dương tay khẽ vỗ lưng để an ủi con Chứ không dám lên tiếng Vạn Khuê cũng cực kỳ bối rối Miệng lắp bắp Dạ dạ Dạ dạ ráng nhẫn nại một chút Dạ dạ chặt tay thế nào được Chúng ta phải tìm thuốc giải chính xác để điều trị Vạn Chấn Sơn đau không chịu được quát khỏi Sao ngươi còn chưa chặt tay ta Để ta khỏi đau khổ à, ta biết rồi Ngươi Ngươi mong ta chết cho lẹ Để một mình nuốt kiếm phổ Tìm ra bảo tàng Rồi hứa một mình Vàng quê tức giận đáp Dạ dạ Dạ dạ đau quá Thần trí mê mang mất rồi Dạ dạ hãy lên giường ngủ đi một lúc Hai Nhi không hiểu thứ tự về kiếm chiều Thì lấy được kiếm phổ cũng chẳng ít gì Vàng chấn sơn không ngớt lăn mình dưới đất Lại la lên Người bảo ta thần trí hồ mê Là người nãy giả bất lường Ta đâu muốn chết Phèn này ác phải tan tành Chẳng ai được gì hết Đột nhiên cặp mắt đỏ sọng Lão móc kiếm phổ trong bọc ra Xé nát từng trang một Mười đầu ngón tay lão sưng lên Lớn bằng quả chuối mắng Động tác không linh hoạt Nhưng cũng xé được mấy trang sách Vạn khuê cả kinh la quảng à, Đừng xé, đừng xé gã vươn tay ra cướp lấy gã nắm một nửa cuốn sách vạn chấn sơn cũng nắm một đầu giữ chặt không buông cuốn kiếm phổ ngâm trong chậu nước máu chưa khô giấy ướt mũng ra hết hai người cùng dằn mạnh cuốn sách lập tức đứt thành hai nửa vạn khuê đứng ngỡ người ra vạn chấn sơn lại xé nữa vạn khuê đã lấy được sách chẳng cam tâm để kho bảo tàng biến thành mây bay khói tỏa rồi dằn tay phù thân ra hai người cùng lăn dưới đất tranh cướp khiến cho pho kiếm phổ bị rách tan. Đột nhiên nghe tiếng vạn khuê la quẩn. Uy chào, già già, già già, hỏng hết rồi. Vết thương của hại gì, lại dây thêm chất độc vào. Trời ơi, đau quá. Nguyên hai người dàn nhau cuốn kiếm phổ, chất độc ngấm vào sách lại bôi lên vết thương ở mu bàn tay vạn khuê. Chất độc trên cuốn sách cũng ghê gớm vô cùng. Chỉ trong khoảnh khắc mua bàn tay vạn khuê sưng lên rất lớn làm cho gã đau thấu tâm can không thể chịu được nữa. võ công gã so với phụ thân còn kém xa mà gã mắc bệnh lâu ngày sức lực bạc nhược kém bề nhẫn nại độc tố do vết thương thấm vào theo máu chảy rần rần cả hai cha con nằm lăn trên gác dán gác kêu gào rất thê thảm thích vương nghe một lúc lâu Rút cuộc, vợ chồng tình nghĩa thâm trọng Nàng chẳng thể bỏ mặt Vạn Khuê đau đớn Nàng đang nằm phải bò dậy Đi tới cửa phòng lạnh lùng hỏi Sao? Hai vị làm gì vậy? Cha con Vạn Khuê đang lúc đau đớn kịch liệt Ngó thấy thích Phương không còn phẫn nộ được nữa Vạn Khuê năng nỉ Phương mũi, Phương mũi Ta cầu Phương mũi đi kiếm ngay Lang Trung Nhờ y phối chế thuốc giải cho lẹ Trời ơi, ta đau quá, không chịu được nữa rồi. Thích Phương thấy tráng gã toát mồ hôi nhỏ giọt, biết là gã đau đớn đến cực điểm, lòng nàng lại nhũng ra. Nàng thò tay vào bọc lấy bình thuốc giải dơ lên, nói, Thuốc giải ở đây. Vàng Trắng Sơn và dạng khuê nhìn thấy bình thuốc, gắn gượng bò dậy, đồng thanh nói, Hay quá, hay quá, màu mau dịch thuốc cho ta. Thích Phương thấy một quang vạn chấn sơn rất hung dữ, chẳng khác gì giả thú, nàng động tâm nghĩ thầm. Nếu ta không nhân lúc này quy hiếp lão để hỏi cho ra chân tướng, thì không còn cơ hội nào nữa. Nàng liền đáp. Hãy khoan, không được cử động, ai mà nhúc nhích là tiện thiếp quăng bình thuốc giải qua cửa sổ vào lưu nước để các dị phải chết hết. Nàng nói rồi đẩy cửa sổ, lại mở sẵn nút bình thuốc tay cầm bình đưa ra ngoài nàng chỉ buông tay một cái cho bình thuốc rớt vào lưu nước là hỏng hết cha con họ dạng lập tức đứng yên không dám nhúc nhích hai người đưa mắt nhìn nhau mỗi người theo một ý nghĩ riêng vạn chấn sơn bỗng lên tiếng hảo tức phú, người đưa thuốc giải cho ta là ta để người đi theo ngô khám xà chạy cao bay quyết không cản trở ta còn cho các người một ngàn lãng bạc Để các người sinh sống Lão chưa dứt lời Lại nổi cơn đau kẹo rú lên Ui chao đau quá Ngươi đã có lòng khác Thì Khuê Nhi cũng không giữ được ngươi Ngươi yên tâm mệt đi là xong Thích Phương nghĩ bụng Lão này quá là kẻ hèn hả Vô liêm sĩ Hiện nhiên lão đã bóp chết ngô khảm rồi Bây giờ còn định gạt ta Nàng chưa kịp đáp Thì Vạn Khuê cũng nói Vườn mội Tuy ta không bỏ nàng được Nhưng chẳng có cách nào Ta ưng chịu để nàng đi với ngô khảm Mà không làm khó dễ gì hết Thích Phương cười lạc Nói <cười> Hai vị bị mỡ heo Bao kính tâm tạng Đã thành mù quán Lại còn nảy ra ý nghĩ đê hẹn cục xúc như vậy Ta chỉ hỏi một câu Nếu hai vị nói thật Là lập tức ta đưa thuốc giải ra cho Vạn chấn sơn đáp à, Được được được hỏi lẽ đi Trời ơi, đau quá! Một cân gió thổi qua cửa sổ, vào trong phòng, khiến cho những mẫu giấy bay tung lên như bướm bướm. Những mẫu giấy ấy ở cuốn kiếp phổ vừa bị xé nhỏ giọt lên rồi bay ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, một đôi bướm sặc sở bay lên, chính là đôi bướm do Thích Phương cắt bằng giấy kẹp vào trong cuốn đường thi. Gió lạnh không ngớt thổi vào làm cho đôi bướm giấy nhảy múa một hồi. Rồi cũng bay qua cửa sổ ra ngoài Thích Phương lòng như xe lại Nàng nhớ tới màn kịch vui thú Cùng địch vân kề cận trong sơn động Hồi ấy cuộc đời thiệt đẹp Trong khoảng thời gian trời đất chẳng có việc gì Làm cho nàng phải thương tâm Vạn Khuê cũng thúc giục Hỏi đi, hỏi đi Việc gì ta cũng nói hết Thích Phương run rung lên tiếng hỏi Dạ, gia phụ ở đâu? các vị đã làm gì lão nhân già? Dạ? Dạng chấn sơn gượng cười đáp người hỏi về việc gia gia người ta ta ta cũng không biết trời ơi ta ta rất mong nhớ vị sư đệ này ui chào sư huynh sư đệ lại thành thân gia trời ơi thế là hay hay lắm rồi lão đau quá trong lúc nói thỉnh thoảng lại rú lên thành ra câu nói nhát gừng tích vương xa sầm nét mặt hỏi bây giờ mà còn nói dối thì không được đâu gia phụ bị lão giết rồi phải không lão đã dùng cách giết gia phụ để thủ tiêu Ngô Khảm có đúng thế không lão đem thi thể của gia phụ bỏ vào khe tường rồi xây lại phải không nàng hỏi liền mấy câu Khiến cho cha con họ vạn kinh hải Không biết đến thế nào mặc kệ Hai người không ngờ nàng biết rõ Phụ thân nàng bị họ sát hại Tệ hơn nữa nàng còn biết Vạn chấn sơn hạ sát ngô khảm Vạn khuê hỏi Sao nàng lại biết thế Câu hỏi Gã hỏi câu này tức là Thừa nhận cha con gã đã giết người Thích vương trong lòng đau đớn Lại lửa giận sông lên Nàng toan buông tay cho bình thuốc giải Rớt xuống nước Vạn quê nhìn thấy nguy cơ Thủ thế toàn nhảy lại cướp Vạn chấn sơn liền quát lên Quê nhi Không được lỗ mặn Lão biết trước tình cảnh này mà hành hung là lỡ việc Đột nhiên Mấy tiếng lao xào giang lên Không tâm thái đi chân không Từ trong phòng ngủ chạy ra la gọi Má má Nó muốn nhảy sổ vào lòng thích phương Vạn quê chợt động tâm Cơ đưa tay ôm đứa con gái Tay mặt gã rút Đào truy thủ chỉ vào đầu con nhỏ quát Được lắm Bữa này cả già trẻ nhà ta cùng chết Trước hết Ta hạ sát không tâm thái Rồi sẽ tính Thích Phương sợ quá Nàng quý con gái còn hơn cả tánh mạng mình Dội la lên Mong buông nó ra Dụ này có liên quan gì đến con gái Vạn Khuê nhắc lại Cả nhà đã không sống được Thì ta phải giết không tâm thái trước Gã dơ đao thủ thế như muốn đâm vào đầu không tâm thái Thích Phương gầm lên Không được, không được Nàng nhảy sổ lại cấp cứu Dương tay ra chụp cổ tay vạn quê Vạn chán sơn tuy đang đau đớn kịch liệt Nhưng lão từng trải nguy hiểm đã nhiều Vừa thấy Thích Phương nhảy tới Lão liền đưa khủy tay đụng vào huyệt đạo sau lưng nàng Đồng thời đoạt lấy bình thuốc trong tay nàng Lão dội đổ thuốc ra rịch vào mu bàn tay Vàng Khuê cũng dương tay ra lấy thuốc giải bôi vào vết thương Thích Vương liền cơ Thừa cơ đoạt lấy con gái ôm chặt vào lòng Vàng Trấn Sơn dùng cước đá nàng té nhạo Rồi cởi dây lưng cột hai tay nàng ra sau lưng Đoạn lão trói cả hai chân nàng lại Không tâm thái khóc thét lên Mã mã, mã mẹ!" Vàng Trấn Sơn xoay tay lại tắt nó một cái đến ngất đi Nhưng bàn tay lão sưng lên Lão ngó lại rú lên một tiếng ui chào Thứ thuốc giải này thật là hiệu nghiệm Chỉ trong khoảnh khắc Vết thương hai người đã chảy máu đen Cơn đau bớt dần Biến thành ngứa ngáy, Nhưng chỉ một lúc ngứa cũng bớt đi Hai cha con lão vạn yên tâm Biết rằng đã vãn hồi được tính mạng Bây giờ Hai người thấy những mẫu giấy Từ trong phòng bay tán loạn ra ngoài cửa sổ Liền lớn tiếng là Hổng bét, hổng bét Rồi giọt lại ngăn chặn. Những mẫu giấy phần rớt trong phòng đã tan nát, rối loạn. Quá nữa bay qua cửa sổ rớt xuống ao. Lại nhiều mảnh còn đang bay lượn phất vơ. Vạn Trấn Sơn thúc dục. Lẹ lên, lẹ lên, lượm hết giấy. Hai người chạy như bay xuống lầu. Vạn Trấn Sơn và Vạn Khuê vào giường hối hả, lượm những mẫu giấy rách. Nhưng mấy trăm mảnh bị gió thổi bay ra ngoài tường vây Có mảnh rớt xuống ao Có mảnh theo gió bay lên trời cao Hai cha con chạy ngược chạy xuôi Lên như người điên đuổi bắt những mảnh giấy Nhưng chẳng tài nào thu thập được đầy đủ Để giáp lại y nguyên như cũ Vạn chấn sơn Tuy bàn tay hết đau Nhưng trong lòng xót xa gì pho kiếm phổ đã hư Lão tức quá, đổ tội lên đầu con, lớn tiếng thóa mạ. Đại sự hổng là do thằng tiếu tặc này. Sao người lại giành giật với ta? Nếu người để mặc ta, thì khi nào cuốn kiếm phổ lại nát tung ra như vậy? Vạn Khuê buông tiếng thở dài, trong lòng chán nản, không chạy theo thu lượm những mảnh giấy nữa. Hắn đã bị mắng oan, lên tiếng cãi lại. Dạ dạ, nếu hại nhi không cản trở, thì cuốn kiếm phổ còn bị già già xé nát hơn thế này. Vàng chấn sơn lại mắng ác đi. Thối lắm, thối lắm, người nói thối lắm. Trong lòng lão cũng biết Vàng Khuê nói thế là đúng sự thật, nhưng lão lấy quyền làm cha, cả tiếng chửi tràn luôn mấy câu thối lắm, thối lắm. Vàng Khuê nói, già già ơi, may mà chúng ta đã điều tra ra được địa phương là ở phía nam thành Giang Lăng. Chúng ta lại điều trả thêm trong kiếm phổ rách nát Chỉ cần thêm một chút manh mối nữa là có thể tìm được đến nơi Cũng chưa biết chừng Vạn chấn sơn nghe con nói vậy Lấy lại phấn khởi tinh thần đáp Ờ phải rồi Cái đó ở giang lành thành nam Bất thanh linh bên ngoài tường có tiếng khẽ hô giang lành thành nam giang lành thành nam Cha con họ Vạn nghe thanh âm này không khỏi giật mình kinh hãi, rồi nhảy lên đầu tường nhìn ra ngoài, thì thấy bóng sau lưng hai người tháp thoáng trong ngõ hẻm rồi mất hút. Vạn Trấn Sơn quát, bóc diên thấm thành, đứng lại! Nhưng hai gã không quay lại, cũng không dừng bước, chạy biến mất. Vạn Trấn Sơn muốn nhảy xuống rượt theo, Vạn Khuê dội nhắc, Dạ dạ, trên lầu còn cuốn kiếm phủ lại còn con dâm phủ kia Vàng Chấn sơn xoay chuyển ý nghĩ Lẩm nhẩm gật đầu Cha con họ dạng Về tới cửa lầu Thấy con nhỏ không tâm khái Đã hồi tỉnh Nó ôm lấy má má khóc ròng Tức vương bị cột chân tay Không ngớt an ủi con gái Không tâm thái Thấy tổ phụ và phụ thân trở về Sợ quá Nó ẹ một tiếng lên Rồi khóc thật lớn Vàng Chấn sơn chạy lại Đá một cái quát mắng mi con khóc Là ta đâm một đạo cho lòi ruột ra Không tâm thái sợ quá Sắc mặt lợt lạc Im bặt không dám khóc nữa Đến đây đã hết hồi 46 Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 47 Ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn